Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lo lắng và cực kỳ sợ hãi. Cô còn biết rốt cuộc anh trai cô đã nói gì với hắn cả. Cũng không rõ hắn định làm gì. Điều duy nhất cô có thể làm là ngồi đây để mà chờ hắn. Cô rất là thống hận cái cảm giác vô lực này. Nhưng rồi hắn đã trở lại, đứng ở ngay trước mặt của cô, ở bên cạnh cô. Cô thật sự không khắc chế được loại ngọt ngào hấp dẫn này mà vội vàng ngã nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bọn họ ôm nhau thật chặt Không quan tâm trong phòng khách Còn có những người khác Lúc này trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau mà thôi Anh đã đi đâu hả Giọng lạnh lùng Mang theo cơn giận dữ còn sắt lại hỏi hắn Las Vegas Đi đâu làm gì chứ Khoan, trước hết để cho anh ôm em một lát Anh rất nhớ em Lời ngon tiếng ngọt Tên nhóc này mới đi được mấy chục tiếng Mà đã học thói hư tật xấu rồi Nhưng mà khóe môi không thể chần chừ cười nhanh như vậy Nhịp tim có thể không cần mãnh liệt như thế chứ Ai cho anh được phép âm thầm hành động như thế hả Cô hung hãn hỏi Nhưng tay lại ôm eo hắn càng chặt hơn nữa Tất cả bất an Tất cả sợ hãi đều tiêu tán hết trong giây phút này Còn gì ngọt ngào hơn so với cái ôm ấm áp của hai người yêu nhau chứ Có điều gì an toàn hơn so với giờ phút hắn đang ôm cô đây Cô nhắm mắt lại thật chặt nhịn cơn cho rót nơi đáy mắt Tôi cho là cậu sẽ sớm trở lại hơn Một giọng nói nam tính trầm ổn cắt đứt cái ôm tâm tình của bọn họ. Thạch Giác Vì ngẩng đầu lên, thấy Thạch Quân Nghị đang đứng ở sảnh, mặt bình than mà nhìn bọn họ. Triệu tử Hiền buông người trong ngược ra, rồi xoay người đối diện với hắn, nhạt nhặt mở miệng. Mà dù chậm một chút ít, nhưng ít ra vẫn trong thời gian giao ước. Thạch Quân Nghị đưa tay đè huyệt thái dương, bảo quản gia đứng bên cạnh. Đi, mời lão gia cùng phu nhân xuống. Dạ vâng ạ. Hắn đi tới chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên cho mọi người. Thạch Giác Vy kéo Triệu Tử Hiền ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn anh trai có vẻ mệt mỏi, bèn lạnh lùng cười một tiếng. Suốt đêm làm việc, cảm giác không tệ lắm có đúng không hả anh trai? Thạch Quân Nghị nhìn cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, rất là bình tĩnh uống trà không đáp lời. Hắn tất nhiên không phải không biết, mấy ngày nay bận ngập đầu đều là do cô em gái bảo buổi ban tặng. Sai thiến mấy hôm nay cứ quấn lấy hắn, quả thật là kén cho hắn vò đầu bứt tay. Từ sáng đến tối, không giờ không cách nào chịu rồi. nếu không vừa ý sẽ sận dỗi. Vừa phải dỗ hành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu. Coi như tạm làm được, thì thạch quân nghị cũng không thể ba ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được, hắn cũng không phải là siêu nhân. Bởi vì vài lời khéo léo hỏi hắn, hắn tất nhiên biết người phía sau dối dục bạn gái là ai. Nhưng mà đành phải chịu, ai bảo đó là em gái của hắn chứ? Thấy anh trai không có trả lời, thì nụ cười lạnh bên môi của Thạch Sắc Phi cũng không tắt. Cô là người luôn có thù, mà có thù thì tất báo. Anh trai lần này hại cô mất mấy ngày đứng ngồi công yên, vậy thì đương nhiên cô sẽ thù sai rồi. Tại sao cô lại ở đây? Thạch kính nhất cùng với vô nhân đang ngủ, thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng bị đuổi đã quay trở lại, cơn buồn ngủ lập tức biến mất vội vàng xuống lầu thì quả nhiên thấy triệu thừa hiền đang ngồi ở đó còn đang nắm tay con gái bảo bối càng thêm tức tối ông liền quay đầu sang trừng mắt nhìn thạch quan nghị hỏi chuyện này là sao hả cha cứ yên tâm đừng tức giận thạch quan nghị đưa tay ra nói mời cha ngồi ngày hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này <cười> thạch kinh nhất bực sọc ngồi xuống người nên đến đều đông đủ cả triệu từ hiền đứng dậy đem cầm một cái vali màu đen mở ra để ở trên mặt bàn trồi đề sang cho Thạch quan Nghị. Mười vạn đô la, anh có thể kiểm tra. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Phi lập tức mở to. A Hiền làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn có bao nhiêu cô hoàn toàn nắm rõ nha? Đây là chuyện gì xảy ra hạ A Hiền? Đây cũng là điều mà vợ chồng Thạch Thị muốn hỏi. Triệu từ Hiền nhẹ nhàng khoác tay, lập tức bao nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống. Hắn ngơ mắt nhìn Thạch quan Nghị. Sáu tám giờ, cách thời gian giao ước còn bốn tiếng. Thạch Quân Nghị nhìn đống đô la được xếp ở trong vali một cách trình tề mà khẽ nhắc nếp cười nhẹ. Quả nhiên là cậu có thể làm được. Tôi hy vọng anh có thể tuân thủ theo giao ước của chúng ta. Triệu Từ Hiền nghiêm túc nhìn hắn. Dĩ nhiên rồi, tôi là thương nhân. Triệu Tín rất là quan trọng. Với trí tuệ, cậu có thể cùng với Sắc Phi. Thạch giải chúng ta sẽ không phản đối. Thạch Quân Nghị thoải mái tuyên bố. Cái gì? Thạch kính nhân nhảy dựng lên. Hạ bộ dung cũng giật mình tròn tròn hai mắt nhìn về đứa con trai kiêu ngạo của mình, ngay cả người trong cuộc như Thạch Sắc Vi trong chốc lát cũng ngây người ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.